Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 320 Khó có thể tiếp thuộc Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz song tam giới Lúc nào lập tức vẫn lạc nhiều như vậy Đại la kim tiên Mặt sau nếu như chuyện đi Tin tưởng chắc chắn nhất lên vô biên sóng gió Quảng thành tử ở một bên sắc mặt Có chút tự trách xấu hổ Lần này việc chủ yếu là hắn phát động Không trách được người khác Huyện Đô Đại Pháp Sư thấy này cũng không nói thêm gì nữa Mà là trực tiếp đem mình nghĩ tới điều kiện nói ra Cái gì? Vân Trung Tử sắc mặt chìm xuống trực tiếp nói Việc này không được Chính là Quảng Thành Tử mọi người cũng là như thế Bọn họ phạm sai Đương nhiên sẽ không để chính mình sư hương để cầm lên bảng gánh tội thay Không phải vậy Bọn họ làm sao đặt chân tam giới Tuy rằng đều muốn giữ được tính mạng Nhưng siêng giáo mọi người còn thật không nghĩ tới muốn làm như vậy Chính là cá chết cùng lưới rách mà thôi Ta siêng giáo thua lên Ngọc Đỉnh chân Nhân quát lạnh để Huyền đô sư huyên nhọc lòng Nhưng loại này điều ước bất đắc dĩ nhất định không thể Ngọc Đỉnh chân Nhân nói như thế Để siêu giáo chư người nhất thời đều là trong lòng nhất trí Cho dù có lẽ có như vậy mấy cách động lòng Cũng không dám nói ra khỏi miệng Không được hành động theo cảm tình Ngươi chờ nếu như tất cả đều vẫn lạc ở đây Xuyên giáo làm sao đặt chân Dùng cái gì đối mặt Nguyên Thủy Sư Thúc Huyền Đô Đại Pháp Sư khuyên giải nói Dừng một chút Huyền Đô Đại Pháp Sư lại than nhẹ một tiếng Tham thắm nói rằng Nằm ở này vùng thiên địa bên trong Nếu như là vẫn lạc, Vậy thì thật sự vẫn lạc. Cái gì Nhất thời rất nhiều xuyên giáo trong các đệ tử tâm chấn động Phiến thiên địa tự thành một đảo Ở cái kia hồng mông đại đảo còn chưa xuất thế bị người khác lấy mất thời gian Phiến thiên địa lưu lại nói sẽ ngăn cách hồng hoang thiên địa ảnh hưởng Chính là cái kia phong thần bảng chi lực Cũng không thể rót vào trong đó Huyền lô đại pháp sư nói rằng Lần này chính là quảng thành tử cũng có chút trầm mặc Trước kia nói được lắm Chủ yếu cũng là tin tưởng chính là vấn lạc Cái kia chính mình lão sư cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu trợ bọn họ Như trực tiếp chuyển thí Tiếp dẫn trở về núi Lại tu luyện từ đầu Nhưng nếu như là hồn phi phách tán chi cục Mà giờ khắc này đinh nhạc cũng là đi vào bên trong đại trận Đa bảo đạo nhân cảm ứng được chỉ dẫn đinh nhạc Rất nhanh Đinh Nhạc liền đến đa bảo đảo nhân trước người Sư Hương làm sao lớn như vậy trận chiến Đinh Nhạc không khỏi hỏi dọc theo con đường này Đinh Nhạc cũng không nghĩ tới đa bảo đảo nhân động tác này đến cùng là ý gì Sư để không cần lo lắng việc này ta tự có cân nhắc Đa bảo đảo nhân cười khẽ sắc mặt như dĩ vãng để Đinh Nhạc trong lòng buông lỏng Bất quá khi đa bảo đảo nhân nói rồi huyền đô đại pháp sư điều kiện thời điểm Đinh nhạc vẫn là vầng chán vậy một cái Suy nghĩ một chút Nói rằng vẫn đúng là khả năng đáp ứng Sẽ đáp ứng Đa bảo đảo nhân vầng chán vừa nhíu Nói rằng cỡ này điều ước bất đắc dĩ Siêng giáo mọi người cũng sẽ đáp ứng Biết bọn họ sợ hồn phi phách tán Đinh nhạc nói rằng đem mình trước kia suy đoán nói ra Đa bảo đảo nhân không khỏi sắc trầm tính, ánh mắt thâm thúy Không biết đang suy nghĩ gì để đinh nhạc trong lòng hơi động Cảm giác đa bảo đảo nhân thật giống không thế nào muốn xin giáo rất nhiều đáp ứng điều kiện như vậy tự Đinh nhạc trong lòng không khỏi tâm tư nhanh quay ngược trở lại Lẽ ra điều kiện như vậy đa bảo đảo nhân không có lý do gì không đáp ứng Tiệt giáo đệ tử lui ra phong thần sát kiếp Mặt sau hoạt đều giao cho siêng giáo Đôi kia tiệt giáo đệ tử nói thế nào đều là có lợi Cho tới muốn đem siêm giáo mọi người tất cả đều giết chết khả năng Đinh nhạc không chút suy nghĩ quá Đa bảo đảo nhân cũng sẽ không như vậy sáng suốt Thật muốn nói như vậy Phỏng chừng đến thời điểm vừa ra phiến thiên địa Cái kia nguyên thủy thiên tôn liền sẽ nổi điên Ai cũng không có được Mặc kệ là thiên nhai vẫn là hải giác đều không trốn được Mà trong đại trận Rất nhiều siên giáo đệ tử đều là sắc mặt hết sức khó coi Âm trầm như nước Hồn phi phách tán kết cuộc ai đều khó mà tiếp thu Bọn họ đều là đã chứng đảo đại la Có thể ở tam giới bên trong sưng bá một phương Tuổi thọ vô tận Ai có thể cam tâm hồn phi phách tán như vậy thay thảm kết cục Nhưng không có ai trước tiên mở miệng nói chuyện Chính là vân trung tử cũng là trầm mặt lại huyền đô đại pháp sư thấy này Trong lòng hiểu rõ Ánh mắt lấp lóe Nói rằng Chư vị Việc này cũng không phải là không có giải quyết phương pháp Nhất thời Từng đạo từng đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào huyền đô Đại Pháp Sư trên người Ánh mắt rừng rực Nhưng Đại Pháp Sư vẫn như cũ mặt không biến sắc Chỉ là nói tiếp Cái kia phong thần bảng bên trên chính thần chi vị tiệt giáo Tuy rằng có thể thoát thân Nhưng cũng không nhất định đều muốn xin giáo môn hạ bổ khuyết Trong tam giới vẫn còn có chút người Lời nói thăm thẳm Nhưng cũng để rất nhiều siêm giáo đệ tử án mắt trong phút chốc lói sáng Trong lòng mỗi người đều có hai chữ tái hiện ra Phật giáo không sai Mặc dù nói có thể đáp ứng sẽ không tiếp tục cùng tiệt giáo tranh chấp Nhưng này Phật giáo đệ tử cũng là có thể Còn cái gì minh hấu loại hình Vậy thì thật sự không đáng nhắc tới Thời điểm như thế này Cho dù đem mình minh hữu cho bán, cũng là không hề lo lắng, sẽ không do dự một chút. Nhưng cứ như vậy, cái kia tiệt giáo liền đúng là lã vọng buông cần, tỏa sơn quan hổ đấu. Đến thời điểm, ở phong thần sát kiếp bên trong nguyên khí đại thương siêu giáo cùng Phật giáo liền không còn có thể cùng tiệt giáo một hồi tư cách. Bất quá vào lúc này muốn những thứ này đều là dư thừa. Lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt Thật muốn chính mình những này đại la đệ tử toàn bộ ngã xuống Cái kia siêng giáo đừng nói cùng tiệt giáo tranh chấp Chính là đặt chân tam giới đều hết sức khó khăn Vì lẽ đó, vân trung tử các loài siêng giáo đệ tử không có đang do dự gấp đều gật gật đầu đồng ý Mà nằm ở đại trận ở ngoài dược sư Phật cùng di lặc Phật mọi người khẳng định cũng không nghĩ ra siêm giáo chư trong lòng người đã quyết định chú ý muốn đem bọn họ đưa lên bảng huyền đô đại pháp sư tìm tới đa bảo đạo nhân nhìn thấy đinh nhạt ở bên khẽ vuốt tằm ra hiệu một thoáng liền nói ra siêm giáo mọi người quyết định ngoài ra cần nắm một cách linh bảo đi ra khánh vân kim đăng hoặc là hạnh hoàng kỳ cũng có thể Mặt khác bàn cổ phiên phải tạm thời giao do bần đảo chấn áp Chờ ra vùng thế giới này lại trả Không ra đinh nhạt suy nghĩ trong lòng Đa bảo đảo nhân lại đưa ra tân điều kiện Hơn nữa còn là không thể tiếp thu điều kiện Khánh Vân Kim Đăng đó là cái gì? Nguyên Thủy Thiên tôn mến yêu đồ vật Ở tam giới bên trong Là nổi danh nhất bảo đăng Nguyên thủy thiên tôn nhưng là lưu ý vô cùng Bình thường đều là thiếp thân mang theo Cũng là lần này Mới ban cho Hoàng thành tử hộ thân Mà cái kia hạnh hoàng Kỷ Càng là phòng lửa trí bảo Thiên địa ngũ hành kỳ một trong Nguyên thủy thiên tôn dĩ vãng đấu pháp Cũng là dựa dẫm bảo vật này nhiều lần Đương nhiên Những này còn không trọng yếu Trọng yếu chính là cái kia bàn cổ phiên Chấn áp siêm giáo khí vận khai thiên chí bảo Chính là siêm giáo chỗ căn cơ Nếu như thật sự như đa bảo đảo hữu nói tới sao cho hắn Cái kia siêm giáo mọi người cũng có thể tự tuyệt với này Cũng đừng về côn lôn sơn Coi như trở lại Phỏng trừng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ giận giữ một trường giết chết bọn họ Bàn cổ phiên vực này trọng yếu chí bảo đừng nói mấy ngày. Chính là một phút bị người tạm thời trấn ác cũng là khó có thể chịu đựng. Như hậu thế phong thần chiến bên trong tiệt giáo chu tiên tứ kiếm bị xin giáo trích đi rồi sau. Cái kia tiệt giáo cũng là thật và giải tán gần đủ rồi. Đa bảo đảo huyên. Huyền đô đại pháp sư vần trán ngưng lại. Ánh mắt thâm thúy như vực sâu biển lớn. Sâu sắc nhìn đa bảo đảo nhân Lời nói đều có chút lạnh giá